Cô đang định đưa tay sở thử, cho thấy mô bàn tay lạnh như bằng bị một cảm giác ấm áp bao trùm. Cô kinh ngạc cúi đầu, phát hiện bàn tay Dương Lam Hàng đang đặt trên tay mình. Cô nhìn anh, anh đang trông ra ngoài cửa sổ, khuẩn mặt hờ hững nhìn không ra cảm xúc cụ thèm. Cô lại nhìn xung quanh, bàn tay này đích thực là của anh. Suy nghĩ của cô hoàn toàn hỗn loạn, ai có thể nói cô hay, động tác này của Dương Lam Hàng là có ý gì. An ủi tâm hồn bị thương của cô Hay là lo lắng cô nhất thầy nghĩ quần Mà nhảy khỏi xem Không lý nào anh thích cô ư Ý nghĩ này vừa xuất hiện Thần chí cô càng thêm bẩn loạn Rất nhiều mảnh ký ức rời sạc giao nhau Đủ mọi biểu hiện Đủ mọi lời nói của anh Bao gồm cả câu chuyện trước bàn Về đồ giá di phẩm ở khu mua sắm Rồi buổi tối đang luận Về vấn đề tình cảm trong phần phòng anh Liệu anh có ám chỉ điều gì chăng Bình tĩnh, bình tĩnh Cô như người đàn ông tào nhã ngồi bên Lại cúi đầu nhìn chính mình Dương làm hàng làm sao có thể thích cô được Cô nghĩ quá nhiều rồi Lăng lăng thử thăm dò Chậm dãi rút tay ra Quẩy kính cửa xe lên Dương làm hàng không hề phản ứng Vẫn đang nhìn ra ngoài cửa Giống như tất cả những chuyện vừa mới phát sinh Hoàn toàn không liên quan gì đến anh Lăng lăng lau mồ hồi lạnh trên chán Trời ơi bất bình thường cũng được nhưng phải có giới hạn chứ Cứ mãi như vậy sớm muộn gì cô cũng bị tâm thần phần luyệt mất Suốt dọc đường lòng dã dối bời Mãi cho đến khi sẽ dừng lại trước một cửa khách sạn 3 sao hết sức bình thường Khách sạn chỉ khoảng 7-8 tầng Bên ngoài nước sơn trên tường đã bị 5 tháng làm bồng chốc từng mạng Bên trong cách trang hoàng bầy biển cũng lộ ra nét tàng thường của thời gian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 Mày thấp sai xuân vàng ống đến eo, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra sự quyến nữ tính mà bộ quân áo công sở không thể che lấp. Người đẹp không những có thân hình gợi cảm bậc nhất, khuôn mặt hút hồn, làn da trắng ngần, đường nét ngũ quan sắc sảo, đặc biệt đôi mắt xanh biếc kia khiến người nhìn mà muốn choáng mỹ nữ vừa nhìn thấy Dương Lâm Hằng liền chạy tới vài bước, trao cho anh một cái ôm thân tình. I miss you so much. Những lời còn lại do tốc độ nói quá nhanh nên lăng lăng không nghe rõ Angela, dường làm hàng vì niềm vui bất ngờ mà đứng nguyền tại chỗ Một lát sau mới tha lòng tinh thần, buồn hành lý dường tiếng Anh nói chuyện với cô ta Bình thường mà nói, trình độ tiếng Anh của lăng lăng không đến mức nghe không hiểu gì Nhưng từ lúc cô nghe câu em rất như anh kia, đầu óc bắt đầu ngơ ngẩn Những câu sau không nghe lấy được một chữ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 Xin chào, lăng lăng nặn ra một nụ cười không tự nhiên tròn lắm, cúi đầu chào người đẹp, sự nhớ đối phương là người nước ngoài, cô dùng tiếng Anh chúc chắc nói. Xin chào, rất vui được gặp cô. Cô ấy là Angela, bạn học của tôi ở Mỹ, cũng là con gái của thầy tôi. Dường làm hàng dùng tiếng Trung giới thiệu về cô, sòng nghĩ nghĩ, lại giải thích một câu. Cô ấy tới tham dự hội nghị quốc tế, nhận tiện đến thăm tôi. Sinh viên tài năng của Miss, suốt thần dòng dõi thư hương, lăng lăng không nhịn được nhìn kỹ người đẹp trước mặt một lần nữa. Đây chính là tài sắc vẹn tàn trong truyền thuyết họ ưu. Lăng lăng nói không sai, cô ấy vô cùng thông minh, lại còn nhiệt tình dễ mến. Phụ nữ như thế rất khó để đàn ông không động lòng. Nhưng Trung Quốc có đến mấy triệu phụ nữ, chẳng lẽ không ai có thể sánh được với cô gái người Mỹ này sao? Xin chào, Angela dùng tiếng Trung chào hỏi cô, còn đặc biệt lịch sự đưa tay ra, bắt tay với cô. Bắt tay xong, Angela lại cùng Dương làm hàng nói một chàng tiếng Anh. Lăng lăng mệt chết đi được, không muốn nghe từ tiếng Anh làm cô nhức đầu, lại càng không muốn nghe bọn họ hàn huyên. Cô nhấc hành lý của mình lên, hỏi bằng giọng điệu gượng gạo. Thầy Dương, em không làm phiền thầy nữa, đâu là phòng em ạ? Dường làm hàng chỉ vào cánh cửa đang mở phía bên phải. Phòng này là phòng em, em đem đồ đạc vào cất đi. Tôi dẫn em đi ăn cơm tối, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng tinh quan của khách sạn quốc tế rồi. Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát, thầy và bạn cứ đi đi ạ. Cổ mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, mệt đến nỗi đứng không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào. Mệt đến nỗi hồ hấp yếu ớt, tim đập nặng nềm. Dương Lam Hàng nhìn đồng hồ Vậy em nghỉ chút đi Tôi ở vòng bên cạnh 705 Ngủ dậy qua tim thôi Vâng Cô vào trong Thuận tay qua trái cửa phòng Chán trường buông hành lý Trong tay xuống Nhắm mắt tựa vào cửa Hôm nay Cô đã quá mệt mỏi Sức cùng lực kiệt Lăng lăng không biết Mình đã ôm chăn Nằm trên giường Nhìn lên chân nhà Mất bao lâu Chỉ biết màu sắc trần nhà Ngày càng tối Cuối cùng không nhìn ra nữa Sai Sai bắt đầu cờ rút đau đớn lên án sự ngược đãi của cô đối với nó. Cô lần mò xung cầm túi đi ra khỏi phòng. Cô vốn định lén, lén xuống siêu thị của khách sạn mua chút đồ ăn vật chống đói. Ai dè khi đi ngang qua hành lang thấp đen sang trưng, phát hiện cửa phòng 705 bên cạnh đang gần như mở lắc đầu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 Lăng lăng tiền chắc Thậm chí áo ngủ của mình Cũng không tiết kiệm phải đến thế Lăng lăng định vụn trộm lèn đi qua Không ngờ cửa bị người ta mở ra Cố hết chỗ tránh đành đứng yên tại chỗ Em dậy rồi à Cảm thấy khỏe hơn chưa Mặc dù về mặt dương làm hàng Cố hết sức tỏ ra bình thường Thế nhưng động tác quinh quán của anh Tiết lộ anh trở tay không kịp Thế dương em Cờ cứng họng nửa ngày Bèn nuốt nước miếng Em đi ngang qua Vào trong ngồi đi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 Dương Lâm Hằng nói tiếng chung cho nên lặng lặng vội đáp không cần, không cần, em không đói chút nào cảm Chúng tôi cũng chưa ăn tối đâu anh nói, đang đợi em đấy Trong phòng đột nhiên trở nên sang chói bởi vì một cái bong thèn sáng siêu cấp vô địch là cô đang ở đây Nhưng mà vì không muốn đi theo họ lặng lặng đành lừa anh nói Thầy Dương em xin lỗi em vừa hẹn bạn ra ngoài ăn cơm tối ổn chuyện cũ Cô lăn lén nhìn dường làm hàng, phát hiện anh hơi không vui, đang làm già về làm ra vẻ thành khẩn. Bọn em đã lưu không gặp, em khó có cơ hội đến thành phố B, nên muốn thăm anh ấy một chút. Sắc mặt dường làm hàng dường như càng kém hơn, nhưng anh vẫn thả lòng hô hấp trong giây lát nói. Vậy em đi đi, nhớ về sớm một chút. Cảm ơn thầy, em trao thầy ạ. Giời phòng, cô thu hết tốc lực chạy khỏi khách sạn. Đường phố xa lạ, đường xá xa lạ Lăng lăng một mình lang thang Không biết phương hướng cũng chẳng có mục đích Gió cuốn cắt tay thổi tán loạn Tựa như trên sà mạc khô Hành hạ khuôn mặt Làm mờ đôi mắt cô Lăng lăng sửa sang lại đầu tóc bị gió đánh rối mông lung tiến về phía trước Cô không biết bản thân muốn đi đâu Bởi vì cô không có cách nào động não Trong đầu cô toàn là hình ảnh Dương làm hàng, dối bời tràn ngập Không chứa nổi bất kỳ điều gì khác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 Lúc này đây, nỗi đau rõ rệt trong tim khiến cô không thể tiếp tục lửa gạt chính mình. Cô phải đối mặt với sự thật tàn khốc này. Cô yêu anh, tình yêu ấy mọc rễ lúc nào không hay, kết trái lúc nào chẳng biết. Cho dù đã cần răng dép bỏ nhưng vẫn còn đó vết thương chảy máu đầm điểm. Ăn bát mì đi, mì thịt bò nóng hồi đây. Một người phụ nữ đứng trước hàng mì mời chào cô. Nghe câu đó, lăng lăng biết sức nhớ Dạ dày của mình bị đau Để liệt đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống Cho một bát mì thịt bò Chờ chút, có ngay đây Người phục vụ nói Mì thịt bò nòng sốt nhanh chóng Được đem lên, trong bát chỉ có Vài miếng thịt bò phụn, cố húp Một ngụm nước sôi, mùi mì nồng đậm Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh rừng làm hàng cùng người đẹp cực phẩm dùng cơm trong khách sạn quốc tế. Ánh sáng mờ ảo, rượu vàng đỏ, tiếng violon ru sương, rừng làm hàng ga lăng giúp cô ta cắt thịt bò. Lăng Lăng vừa cười vừa nói với chính mình, đồ ăn trong khách sạn quốc tế xa hoa hơn thì sao chứ? Nếu thuộc về mình, cho dù chỉ một bát mì nước cũng là đồ nóng hôi. Nếu không thuộc về mình, sơn hào hải vị ăn vào cũng sẽ bị đau dạ dày.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 Vừa bước đi được vài bước, hai mắt lên bị ba chữ đỏ tươi trên bảng hiệu nê-ông bên kế đường đốt cháy. Dịch vụ Internet Cô lặng yên nhìn về phía trước, tường trường như bị một triệu nước lạnh văng rồi cho ướt nhẹp từ đầu đến chân. Hồi hận, tự trách, hoang mang, thông khổ đủ mọi loại cảm xúc phức tạp chồng lên nhau khiến cô không biết nên đi theo con đường nào. Dường làm hàng cứ chiếm cứu trái tim cô, nghĩa rằng gạt đi dĩ nhiên sẽ lưu lại vết máu. Nhưng một đoạn tình cảm dây dư suốt 5 năm đã dẫm ăn sâu vào cốt tỷ nếu những tấm gạt bỏ toàn thân cô sẽ tề liệt Duy mê nhất thời làm sao bị được tình cảm 5 năm, cô tự nhụ Một tiếng xe gà rú chạy qua bên người cô liên tục bấm còi đứt tay, cô không dành để bận tâm Cô nhanh chóng chạy băng qua ngã từ đường, sợ chỉ một giây do dự sẽ khiến bản thân ngừng bước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 Nằm tệ, cô toàn vặn mở nắp, thấy hình hoa nhài từng bông từng bông sống trọng như thật, dường như có thể khiến ta ngửi thấy cả mùi hương thơm ngát, lượn lờ trên đỏa hoa. Thực xin lỗi, cô rút tay lại, đem chai nước để lại trên bàn. Cho tôi đổi một chai nhỏ và lê đi. Giá như nhau, người đẹp quản lý mất kiên nhẫn. Lăng lăng lấy tiền đặt trên quầy, mỉm cười nói, thôi vừa cái chai nhài, tôi quên mất. Phòng chừng có người từng nghe qua cài thuốc, cài rượu, cài bài bạc, cài mà túy, chứ chưa có ai nghe qua cài chả nhảy. Quản lý tỏ vẻ kỳ lạ liếc một cái, đổi một chai nhỏ phà lên Lăng lăng tìm được chỗ của mình bèn ngồi xuống, quỳ quỳ mở lên, ảo vĩnh viễn có xa không đang tắt, cũng không có tin nhắn. Lăng lăng mở chai nước, vừa uống vừa chờ, mới uống được hai ngụm, vị ngọt gắt khiến cô khó khăn công dứt. Cô nhớ mày đến quầy mua một chai nước ép cam Hương vị chua chát, ngọt đắng đủ cảm Cô nhìn cái chai, đúng là chai nước ép cam hiệu khang sư phó Vẫn còn hạn sử dụng Cô lại đến quầy bar, cầm 5 tệ đặt trên bàn Cho tôi một chai nước đào, cảm ơn Quản lý muốn nói gì đó lại thôi, đưa cho cô một chai nước đào 5 phút sau, lặng lặng lại đến trước quầy bar Mật ca bùi tìm trong đống đồ uống đủ màu sắc Chào tôi một chai Coca-Cola, cảm ơn Quản lý rốt cuộc lên tiếng Người đẹp à, lấy bình trà hoa nhai đi Cô cười cười Xin lỗi, tôi phải kiêng 10 phút sau, lặng lặng lại đứng trước quầy ba Quản lý không đậy cô mở miệng Cầm bình trà nhai đặt lên quầy Lặng lặng nói cho tôi nước khoáng, cảm ơn Quản lý im luôn chương 38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 Em ăn cơm chưa? Có ăn sơ. Nếu húp hết nửa bát nước mì thì cũng được tính là có ăn. Em lên mạng ở đâu vậy? Hàng nét. Làng làng uống một ngụm nước khoáng, vật và nuốt xuống, đối thoại cũng như nước khoáng trong miệng cô đều vừa vị nhạt nhẽo, tình yêu quá hạn sử dụng, rất khó giữ nguyền hương vị. Làng làng rất muốn tìm một lý do bào chữa cho sự thay lòng thổi xã của mình, vì dù nhiên là mạng hư ảo giữa họ sẽ không có kết quả. Cô đã vì sự mập mờ này lâu nay mà hào tồn hết tâm sức vì vậy những lời bào chữa đuổ lý mở nhà đó không thể đánh lừa cảm giác tự trách cùng ảnh ấyy mãnh liệt trong lòng côm không cósừng làm hàng chúng sẽ được gọi là gì đây chầm bằng chồng chốc lát lặng lăng muốn tìm một đề tài nói chuyện lãng mạn một chút ôm trái nước khoáng suy nghĩ cả nửa ngày mới gõ được một câu anh ăn cơm chưaư chưa, không muốn ăn cổ như chí à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 Thành phố xa lạ, đêm khuya yên tĩnh, lời nói của anh bị ngăn bởi một khoảng cách không thể vượt qua, vẫn nóng bỏng như rung nham, từng câu từng chữ khắc lên miệng vết thường đẫm máu của cô. Những lời này nếu được nói trước một ngày, thậm chí chỉ vài giờ trước, khả năng cô sẽ xúc động mà nói. Có thể anh trở về đi, nhưng bây giờ đã quá muộn. Em xin lỗi, hiện giờ em rất rối loạn, anh cho em một chút thời gian. Không phải cô không muốn tiếp nhận anh, cô cần thời gian quên đi rừng làm hàng, tìm lại trái tim đã mất của mình. Nếu không còn trái tim, cô không có cách nào đối mặt với anh. Ở đầu bên kia mạng, rừng làm hàng bất đắc dĩ dây dày chán, cầm tách trà lên, hợp nhẹ một ngụm. Anh lặng lặng nhìn màn hình máy tính, cảm nhận vị trà động lại trong miệng. Hương ngoài nhài vô cùng thanh nhẹ, nhưng cũng đủ đậm để thật lâu không tan. Giống như tình cảm xưa bạch lăng lăng và vĩnh viễn có xa không, nếm qua là ngọt đắng, lưu lại là hương thơm, xưa phi nói không xa, ta không tới. Cô nói đúng, Internet là một tấm màn mờ ảo, qua tấm màn đó cô mới dám tự do thể hiện con người trần thật nhất của mình Cô đã mỗi ngày chat với một người chưa từng gặp mặt nhưng không đồng ý nếm chạy một tình yêu thật sự Bởi vì cô lâm tưởng rằng cứ trốn đằng sau bức màn Internet, thòa hiệp với sự mập mờ không rõ thì tình cảm sẽ mãi mãi không thay đổi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 Vì vậy, anh phải kiên nhẫn chờ đợi đây cô có đủ tư tin yêu con người tên Dương Lam Hàng kiêm. Nếu không, tình cảm của họ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bạch Lăng Lăng Sao anh không nói gì hết vậy? Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua gì động trên bàn, cầm lên điện thoại đồ chung thật lâu mít thông giọng nói hơi căng thẳng của Bạch Lăng Lăng cùng ôn ào tiếng đó đầy chuyển đến Thầy Dương, chào thầy ạ Em đang ở đâu?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 Bạch Lăng Lăng anh cũng không tin em dám 9 giờ 1 phút mới trở về. Bạch Lăng Lăng sĩ Nhiên không dám, tuyệt đối không dám, cô vọt nhanh khỏi hàng nếp, bấn xe về khách sạn, 8 phút đã ngoan ngoãn đứng ở cửa cung, nghênh Dương Lâm Hàng đại giám. 9 giờ đúng, cửa thang máy từ từ mở ra, Dương Lâm Hàng đứng trong thang máy, tay phải ấn nút mở cửa, tay trái vẫy vẫy cô. Cô kích động không hiểu ra đầu vào đâu, lập tức chạy vào không giảm chậm một giây thầy dương, cờ cúi đầu nhìn thàm sàn trong thằng máy, cực lực khống chế nhịp tim đang đập loạn Dương làm hàng nhìn qua quần áo mỏng manh trên người cô Bên ngoài lạnh không? Dạ không, cô lau mồ hôi diễn ra vì căng thẳng trên chán, vẫn không dám ngừng đầu Hơi nóng ạ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 Vậy nên cho dù tính tình anh rất tốt Cô vẫn sợ anh Cứ cảm thấy ánh mắt anh sâu như đáy vực Bất cứ khi nào Bất cứ nơi đâu cũng có để nuốt chừng cô Hương hoài nhài nhẹ nhàng Dài dặn phản phất trong hơi thở mỏng manh của họ Nếu thời gian ngừng trôi Để cố vẫn ngồi đây Nhìn anh thế này thì thật tốt biết bao Em có vấn đề gì ư Dương Lạm Hàng nói chuyện Tầm mắt vẫn đang dừng ở đường cong Trên màn hình máy tính Tay cô run lên, trái tim cũng theo đó mà run dậy. Không ạ, có vài tư vương em không hiểu, em có thể về phòng lấy từ điền văn khúc tinh không? Đưa đây tôi xem. Thấy anh vươn tay, cô đem tờ giấy đưa qua, đặt gọn gàng lên bàn anh. Anh cầm bút, tự do phòng khoáng viết nhanh trên mặt giấy. Chưa đến 10 phút, anh đã trả tài liệu cho cô. Cô nhận lấy nhìn thoáng qua, trên đó mọi từng ngữ chuyên ngành đều đã được anh ghi chú bằng tiếng Trung Cô âm thầm lè lưỡi, quay về chỗ tiếp tục tụng mớ lý luận khoa học khó nhân kiêm. Đọc, đọc mãi, ý thức của cô dần mơ hồ. Tối hôm qua ngủ không đùa giấc, hôm nay lại bận sộn cả ngày, đồng chữ nghĩa rồi rắm nhanh chóng kêu gọi cần buồn ngủ. Mặc dù cô nhấn nhịn, nhưng mấy tư tiếng Anh này cứ như bài hát su không ngừng phá huy ý chí của cô.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 Gần trong gang tấ không anh ấy rất xa xa tận chân trời sáng sớm l Lang lăng mở massage trần nhàả lạ giường nằm xa lạ cầu mơ hồ nhìn khắp phòng trên một chiếc giường khác có một người đàn ông đang nằm để nguyên quần áo mà ngủ chỉ nhớ của côống giẫng mất 3 giây sau đó ùa về như sóng biển cổ ngủ trong phòng xường làm hạng anh Anh tại sao không đánh thức cô? Anh không cho cô là có ý đồ gì đây chứ? Giữa họ không xảy ra chuyện gì đây chứ? Cô lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Dương làm hàng tuyệt đối không phải loại đàn ông lợi dụng người ta lúc khó khăn. Cô ngồi dậy vốn định lặng lẽ rời đi nhưng với nhìn thấy bộ dạng ngồi say của dương làm hàng cô không kiềm được nhìn lén vai cái. Không biết anh đang mơ tới gì mà lông mày nhú chặt đôi môi mỏng miếm thành một đường cô khẽ đầu lòng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Lâm Hằng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn cô cười nhếch. Phản ứng đầu tiên của Lăng Lăng là nằm lên giường xả bộ ngủ, nhưng chợt nghĩ lại, thế này chẳng phải để cho người ta bắt gian tại dương sao? Vì vậy, ra vẻ trần tĩnh cười ngây ngô với Dương Lâm Hằng. "Thế Dương, chúng ta có nên mở cửa không?" Anh nhìn đồng hồ, bỗng nhiên sắc mặt trắng bạch, nhanh chóng rượt sang lại dương chiếu. Lăng lăng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhanh chân nhảy xuống sương, kéo thẳng ca sương cùng nếp nhăn trên váy. Sương làm hàng mở cửa, cô nhìn qua cửa mở lưng chừng là hiệu trường chu cùng một người đàn ông lặng mặt. Sương làm hàng chân chư dây lát rồi nghiêng người để họ vào phòng. Lăng lăng biết nếu lúc này mà tỏ ra bối rối thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa sạch tội Cô lấy lại bình tĩnh. Em chào thầy Châu ạ. Hiểu Trường Châu nhìn thấy cô liền khẽ giật mình, nhưng dù sao cũng là người trải đời nên nhanh chóng trấn tĩnh gật đầu. Người đàn ông về sau thì không có khả năng trấn tĩnh tốt như vậy, vừa trông thấy lập tức trưng ánh mắt sỏi mỏi nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức cô muốn lạnh cả người. Lăng Lăng đang không biết say sở ra sao, làm hằng đã mở miệng. "Ba, đây là sinh viên của con, Bạch Lăng Lăng." Lăng lăng vừa nghe những lời này nên cảm thấy như sẽ đánh ngang tay, thế giới thật lắm kỳ tích. Người đàn ông trung niên có mặt mũi nghiêm nghị này là bà của sương làm hàng, là bà chồng, à không, bà của thầy cô. Lăng lăng trành thủ ánh sáng yếu ớt, vội vàng liếc mắt một cái, đại khái có thể nhìn rõ hình sáng. Ông thật nhìn không giống một thương nhân, mặt mũi sống hệt sương làm hàng, sáng người hơi thấp gầy gầy, cột cách sáng ngời, đeo một cặp kính không vàng có vai phần cường trực liêm chỉnh của học giả. Sinh viên, phụ thần của Dương Lâm Hàng cố ý lắp lại một lần, ánh mắt xuyên thấu nhìn về phía hai chiếc giường, tần lực áp chế sự giận dữ có thể bùng bất cứ lúc nào.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 Con có biết mình đang làm gì không hạm? Giọng nói của bà dừng làm hàng không lớn nhưng tràn đầy uy lực khiến người ta sợ hãi. Bà đã nói với con bao nhiêu lần, đây là Trung Quốc, đừng có đem cái tư tưởng lại cần kịp về đây. May mắn người đi theo bà là anh Châu, nếu là người khác thì. Đem sự tình bèo xíu ra ngoài, đừng nói còn hết đất sống yên ổn trong giới học thuật, ngày cả bà cũng mất hết thể diện. Lăng lăng sợ đến phát xun Cô suốt cuộc hiểu được Vì sao dường làm hàng vốn ung dùng trước mọi chuyện là thế Mà bà nãy sắc mặt lại trắng bạch Nếu anh nói sớm cho cô biết Anh có một văn bố nghiêm khắc như vậy Cô chắc chắn sẽ trùi xuống gầm giường Đánh chết cũng không dám Bây giờ thì thảm rồi Phụ thân của thầy giáo đã quy cho họ có sản tình Làm sao có thể giải thích là họ không hay làm chuyện gì hết Mà rừng làm hàng tốt xấu cũng phải nói gì thì chứ, cứ ngậm miệng như thế chẳng khắc nào ngầm nhận. Nhờ đầu vi phụ huynh Sáo Vân này là một vẻ đạo sĩ có quan niệm lễ truyền thống để bảo toàn sự trong sạch đến buộc hai người họ kết hôn, cô phải làm gì bây giờ? Đến lúc nào rồi mà cô còn ở đó mơ mộng hão huyền. Hàng, từ nhỏ bà đã dạy con Tiền học lễ hậu học văn trong giới học thuật nhân phẩm quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác những tuyên bố chuyên gia cùng con thảo luận dự án đề tài bọn họ không chinh nhiên vào trình độ học thuật của con mà càng coi cho ông cách đổi nhân xử thế của con giọng thiếu ông dịu đi đôi chút hiện nay có không ít chuyện đầy từ của giáo viên bị vơi bày trên internet những tin đồn này thật giả rất khó nói có người nào danh sự không bị tiêu tan không còn hiểu Dương làm hàng vẫn không giải thích lễ phép trả lời còn cũng sắp 30 rồi Tư biết mình thích cái gì Tình cảm của các con bà không muốn can thiệp Nhưng sang năm còn phải đam gia bầu trợn giáo sư Làm việc gì cũng phải chắc chắn Đúng mực